Trường Tám, Tòng, Thiên Đường, Nhập, Địa Ngục Thần Nam né khỏi thân cây đang đổ xuống Sau đó thân mình nhanh chóng chuyển động Tránh sang một bên Cự nhân vẫn không sửng bước Tiếp tục tiến về phía trước Đến lúc hắn quay người lại Thì thần Nam đã ôm tiểu bảo chúa Chạy được hơn 20 mét Tiểu bảo chúa kêu lên Hút chết, còn không mau chạy tới trước kiếm chỗ nấp đi à hỗn đàn người sợ lại sường lại như vậy chạy nhanh đi chứ thần nam đột nhiên dừng lại thả tiểu bà chúa xuống đất a lập tức mông của tiểu bà chúa tiếp xúc thân mặt với mặt đất tên bại hoại ngươi uy ra đầu chết đi được mất cái tên hỗn đàn ngươi uy ra thần nam chẳng thèm để ý đến nàng với tay lấy hậu nghệ cung trên vai xuống chân trái bước về phía trước nâng hậu nghệ cung lên, tay phải cầm lấy một cành cây khô đặt lên xây cung. lúc này thần nam thần tình chuyên chú vô cùng, mắt nhìn thẳng tới viễn cổ cự nhân. tay phải của hắn dụng lực kéo căng xây cung, hậu nghệ cung xanh đen hiện lên kim quang nhàn nhạt. nhạt. thiên địa nguyên khí phong cuồng bị hút về phía hồng nghệ cung. thần nam dùng hậu nghệ cung phảng phất như huyết nhục tương liên kết hợp lại với nhau một cuồng kim quang từ hắn và hồng nghệ cung phát ra, một cỗ cường lực lớn cường đại ba động, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán xa bên ngoài. Cự nhân cảm giác được sự ba động của lực lượng cường đại trong không trung, liền hiện lên vẻ sợ sệt, liền đứng lại. Lúc này, nguyên khí thiên địa vô cùng vô tận như sóng lớn, hùng sủng cuộn đến thần tam và hồng nghệ cung thần nam toàn thân trên dưới tán xuất ra kim quang đẹp mắt, quang mang chói mắt, làm cho phần thái xương trên cao trở nên u ám thất sắc. cự nhân không tự chủ nổi, thối lui về sau một bước, thần sắc trở nên sợ hãi vô cùng. tiểu bà chúa trong lòng chấn động vô cùng, nàng làm sao cũng không thể nhìn ra được nam tử trước mắt, cùng với cái tên thần nam bại hoại có liên hệ với nhau, hai người khác nhau quá xa. Nam tử trước mắt tựa như sơn nhạc Khi thế cường đại Giống như thần ma xuất thế Làm cho người khác cảm thấy kinh phục Dưới khi thế bức người đó Vẻ cao lớn của viễn cổ cự nhân Giống như không còn Nam tử trước mắt Giống như một cự nhân che phủ trời đất Hắn thật sự là tên bại hoại thần nam Thật sự là tên số tặc đó sao Không gian trời đất Bỗng nhiên gió thổi mây bay sấm sét vang sền trên hậu nghệ cung, quang vụ hòa hợp với khí đất trời, kim quang như lưu thủy cuộn đến cảnh cây khô trên xây từng phút, từng phút, khô mộc biến thành kim quang sáng chói, tán xuất khí cược đại, khiến người khác phải kinh sợ. Kim quang phát ra, cự nhân chịu không nổi, run rẩy không ngừng. Thật nam suy đất nhẹ nhàng buông dây cung, nhưng lúc tối hậu đã nhanh chóng chuyển hướng của hậu nghệ cung cuộn phong gào thét sấm sét vang sền một đạo kim quang như tiềm điện lướt qua bên cạnh cự nhân trong chớp mắt cắm phật vào bộ rễ của cây đại thụ cao lớn nhất trong sừng thụ phương cao hơn 30 mươi trượng phút chốc hóa thành bụi phấn viện cổ cự nhân kêu lên một tiếng quái xị quay người chạy trốn cả một mảng sừng cây cối bị hắn xua ngã xuống đất sung sinh không ngừng. Thân ảnh cao lớn của cự nhân cuối cùng cũng biến mất thiên địa nguyên khí phong cuồng chuyển động cũng từ từ trở nên bình tĩnh sơn lâm lại trở về vẻ êm ắng kim mang đẹp mắt trên người thần nam dần dần trở nên lạc đạm cuối cùng thì biến mất nhưng khí thế cường đại trên người hắn vẫn còn tồn tại thân ảnh của hắn cho người ta cái cảm giác giống như núi non vững chãi tiểu bà chúa zuzu nói bài hoại Thần Nam, ngươi sao lại bắn chật vậy? Sao không bắn thẳng vào mục tiêu? Khi thế, cường đại trên người thần Nam, từ từ thu lại, toàn thân hắn lại trở về vẻ bình thường hàng ngày. Tiểu bà chúa thở sao một hơi, nàng đối với hình ảnh như thần ma xuất thế của thần Nam lúc nãy, thật sự sợ hãi. Thần Nam thở dài nói, Không ngờ kiếp này, Lại có thể một lần nữa cô được cảm giác chạm đến cảnh giới chân võ. Cái tên xấu xí hôi hám kia, sư phụ ta tưởng nói cảnh giới chân võ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mặt thôi, dựa vào ngươi, hừ <cười> đúng là si tâm vọng tưởng. Tiểu bà chúa không bỏ qua cơ hội đả kích thần nam. Thần nam ngắm nhìn tụ vương từ từ phát tán bụi phấn trong công trung, giống như tự nói một mình, cũng giống như nói với tiểu bà chúa. Dục tâm bắn ra một tên. Trong khoảnh khắc đó, ta đã bước lên được cảnh sới chân võ. Nếu như ta có công lực đầy đủ, có thể bắn hạ cả thiên thần thượng sới. Phỉ, đúng là vô sỉ. Ngay cả mục tiêu là tên cự nhân to lớn đó, mà cũng bắn chật, mà đòi bắn hạ thiên thần thượng sới. Người nghĩ người là ai chứ? Lúc này, thần đang nó hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng, cười nói, ta là trưởng phu của nàng chứ ai. Hư? vô sĩ thần nam chẳng thèm để ý đến nàng nói tiếp thần tiễn sau khi xuất cung chưa thấy máu tuyệt không dừng lại nàng không hiểu vì sao lúc nãy ta lại bắn chật có phải không ta chỉ là không muốn độc ác bắn chết nó lỡ mà giống như nàng lúc đối phó với cự sà không phải là mang đến họa sát thân sao do đó ta chỉ dùng uy lực của thần tiễn để mà dọa nó thôi nếu như ta có đủ công lực có thể kéo dây cung hết cỡ lần nữa Ta cũng sẽ không so sự Mà bắn thẳng vào nó Ta đã phát hiện ra một điều Tên bại hoại nhà ngươi Không chỉ là siêu cấp vô sỉ Mà còn là một tên siêu cấp điên cuồng Không biết xấu hổ Tiểu vào chúa ngoài miệng Thì đã kích thần nam một cách vô tình Không thương tiếc Nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc nãy Nàng không kiềm được vẻ thất thần Uy lực của thần tiễn lúc nãy Đã tạo lên một ấn tượng sâu đậm Trong lòng nàng Nàng không thể không thừa nhận. Khoảnh khắc đó, tâm của thần Nam tuyệt đối hòa hợp với thần cung. tiểu bà chúa trong lòng vực bội bất bình. Cái tên tiểu tử bình thường này đột nhiên lại được thần cung chấp nhận. Thật là đáng ghét mà. Đi thôi lão bà. Chúng ta về nhà bãi đường nào. Thần Nam ôm tiểu bà chúa lên. Tên bại hoại đáng chết. Thả ta xuống mau. Nhanh thả ta xuống. Tiểu bà chúa chửi xuống không ngừng. Thần Nam Liền vác nàng lên vai. Tiểu bà chúa nhân cơ hội đó, mở miệng cắn vào vai của thần nam. A! thần nam đau đớn la lên. Tiểu ác ba nhà ngươi, không được cắn. Thần nam đưa tay ra, bóp lấy má của tiểu bà chúa. Dùng lực, mở miệng nàng ra. Mở ra. Thần nam lại ném tiểu bà chúa xuống đất. Tiểu bà chúa lần thứ hai, cây mông cùng với mặt đất, thân mật tiếp xúc. Nàng đau đến sắc mặt trắng bạch a, cái tên hỗn đản nhà ngươi Úi da, đậu chết mất Tên bại hoại đáng chết Úi da Thần Nam cởi áo trên mình Độc vai hiện lên dấu răng tím tái Tiểu ác ma nhà ngươi Thật là ác độc mà Lúc này, tiểu bà chúa Đau đến chảy cả nước mắt Đáng kiếp cho người đau chết luôn Úi da ha, thần Nam không nhịn được Cười to, thế nào Tư vị không tệ chứ hả Té thêm lần nữa cái mông xinh đẹp của nàng có thể cùng tam hoàng tử tranh cao thấp rồi đó. Tiểu bà chúa oán hận nhìn thần nam trừng trừng nói với vẻ ăn tươi nuốt sống Đền khốn kiếp đáng chết người dám đối xử với ta như vậy ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ngươi Úi ra, đầu chết mất Lão bà, kỳ thực ta cũng không nên trách nàng ta biết nàng cũng đói rồi nhưng cũng phải nhịn một chút vai của trưởng phu không ăn được đâu Được rồi, chúng ta đến một địa phương thoải mái kiếm cái gì đó để ăn nhé. Thần Nam khuôn mặt hiện lên một tia tiêu ý. Lúc này, thần Nam cẩn thận ôm tiểu bà chúa lên. Ngay sau đó, thanh âm chửi rủa của tiểu bà chúa trên vai hắn vang lên. Thần Nam là cái tên khốn kiếp đáng chết kia, dám đối xử với ta như vậy sao? Ta dù sao cũng là công chúa một nước, thêm mà người dám vác ta như vác con thú bị săn của ngươi hả? Người cứ phòng bế công lực toàn thân của ta Rồi để ta tự đi không được sao Sau khi vượt qua hai ngọn núi Một dãy ngọc đái màu xanh lam xuất hiện Ở chân núi Do các con suối trong núi tập hợp lại thành một con suối nhỏ Nước chảy quanh sơn mạch Ở đằng xa Vẫn nghe thấy tiếng nước chảy sóc sách Dưới ánh nắng gai gắt của mặt trời Âm thanh đó thật sự là âm thanh tuyệt mỹ Tiểu bà chúa mắt sáng lên sang mặt lỗ vẻ hoan hỉ nói với thần Nam Bài hoái, trước mặt có một con suối nhanh qua đó đi, ta khát lắm rồi Được, chúng ta đến chỗ đó một chút kiếm cây sỉ ăn Tiểu Hà vô cùng trong suốt có thể nhìn thấy dưới những hòn đá tròn trịa đủ màu sắc ở dưới đáy Dưới nước, đàn cá thấy người rất dạn dĩ thoải mái tung tăng bơi qua bơi lại trong làn nước Thần Nam cười hải xa nhúng đôi bàn chân xuống dòng nước trong vắt, cảm giác nóng bức nhanh chóng biến mất. Kiều bà chúa bị thả trên bờ, nhìn thấy thần sắp thoải mái của thần Nam, bật mãn nói: "Xú tặc, sao ngươi lại bỏ ta trên bờ cho nắng thiêu, còn mình lại điên truốt mát mẻ người thật là ích kỷ mà. Sảng khoái quá đi." Thần Nam hai tay xoa đi xoa lại nói: "Ác ma lão bà không cần phải gấp, nàng cứ ở đó một chút đi, đợi ta đi săn trở về." Sẽ cho nàng tự do một chút Thần Nam xóa chân vào đôi hài Tiến tới khu sừng cách đó không xa Tiểu bà chúa không ngừng chỉ sùa Ui bại hoại xú tặc Người nhanh quay lại Sao người dám để ta một mình ở nơi này hả Lỡ như có dã thú xuất hiện thì sao Cái tên hỗn đản đáng chết Một lúc sau Thần Nam từ trong rừng đi xa Trong tay hắn cầm hai con tuyết kế mập mạp Nhìn tiểu bà chúa nói Ác ma lão bà Nàng phục ta chưa? Xem này Con này đúng là cực phẩm ngon lành đó Kiều bà chúa nhìn vào Hai con tuyết kê lông xài, Toàn thân trắng như tuyết Nhìn thần nam chê bai Sao ngươi lại tàn nhẫn vậy? Hai con vật này khả ái như vậy Mà lại bị ngươi tàn hại Ngươi đúng là tiên đồ tể Kiều bà chúa Ngươi là tiên đao phủ Ngươi là đồ ma quỷ Ngươi là tiên khốn kiếp không có tính người Thần nam Nói xong chưa? Cầm lấy, đây chỉ là hai con tuyết kê để thỏa cơn đói thôi, nàng có cần nâng sinh mạng của chúng lên như là sinh mạng của con người không vậy? Nàng nếu như do có lòng yêu thương mà nói như vậy, sao trước đó lại đối đãi với ta như thế hả? Ta xem nàng với ba quỷ là người thân của một nhà thì đúng hơn. Thần nam sụp tay vỗ lên người của tiểu bà chúa, cho nàng tự do một chút, nhưng mà đừng có vọng tưởng mà chạy trốn. Công lực toàn thân nàng đã bị phong bế, bây giờ không khác gì người bình thường. Nếu như mà chạy trốn, không cẩn thận sẽ trở thành điểm tâm của dạ thú đấy. Tiểu bà chúa hận đến nỗi nghiêng sang ken két, tức giận chửi sùa không thôi. Thần Nam chẳng thèm để ý đến nàng, du thanh trưởng kiếm ra, vặt lông tuyết kê. Tiểu bà chúa nhìn vào sơn lâm xa xa, lại nhìn thần Nam ở phía sau, khuôn mặt lộ vẻ khó đoán. Nàng chuyển thân đi lại bên bờ suối, trong lúc nàng quay người, khóe miệng nàng, lộ ra vẻ cười đắc ý. Nếu như thần nam thấy được, nhất định sẽ lạnh sương, bởi vì đó chính là chiêu bài của tiểu bà chúa, nụ cười của ác ma. Tiểu bà chúa giẫm lên những viên đá tròn, rồi nhảy xuống suối. Nước suối mát mẻ thấm qua y phục của nàng. Hai tay nàng vốc lấy một ngụm nước đưa lên môi, sau đó vuốt tóc, một tóc đen nhánh mềm mại như giải lụa xóa tung xa nước suối thấm ướt mái tóc dài của nàng nàng lúc này trông giống như một tiểu ngư thoải mái vô tư lượn lờ trong làn nước thần nam quay đầu vừa khéo thấy được bức tranh phủ sung xuất thủy ấy bực chợt thất thần lầm nhầm nói lạc thần, xuyên cảnh tú hạng hạo chất trình lộ phương trạch vô xa xuyên hoa phất ngự vân kế ngang nga, nga tu mi liên xuyên đan thần ngoại lãng hạo sĩ nội tiên minh mâu thiện lãi yếu phụ thừa quyền cô tư diễm giật nghi tĩnh thể nhàn nhu tình sức thái mỹ vu ngữ ngôn tạm dịch cái cổ thanh tú lộ ra vẻ đẹp tự nhiên không sùng hương liệu mà hương thơm vẫn ngào ngạt búi tóc cao cao lẳng mi xinh đẹp đôi môi đỏ như son hàm răng trắng toát đôi mắt trong sáng Mà lúm độc tiền, sáng sấp mê người, thần thái tĩnh lặng nhàn nhã, thái độ nhu mì, lời nói đáng yêu. Hắn nhìn tiểu bà chúa suy nước xuất thần thật lâu, không cầm được nghĩ đến tình cảnh lần đầu được gặp tiểu bà chúa. Lúc đó trên người nàng không có một mảnh phải, thật sự giống như thiên sứ, đẹp tựa tinh linh, giống như một tiểu tiên tử yếu đuối. Thật nam... Cắm hai khúc cây xuyên qua hai con tuyết kê Đang nướng xuống đất Từ từ đến gần tiểu hà Rồi ngồi trên vờ Nhìn tiểu bà chúa thất thần Cô bé tựa như linh tinh Tựa như tiên tử đó Đã làm sống dậy những hồi ức ngọt ngào Sâu thẳm trong ký ức của hắn Một hình ảnh xinh đẹp mỹ lệ từ từ xuất hiện trong lòng hắn Tình cảnh này Khiến cho trong lòng hắn như đến nàng Vũ hình Trong chương 1 gọi là Như Ý Ánh mắt thần nam Dần trở nên mô hồ Ký ức xa xăm Dần mở ra Phạm vất như hắn trở về vạn năm trước Phụ hình đang đứng ở dưới đất Nhẹ nhàng đi về phía hắn Nụ cười tươi xinh Đôi mắt đẹp đẽ Tay hắn như nghe được tiếng cười nói vui vẻ của nàng Lúc tịch mộng Trái tim như vỡ vụn Hắn hiểu rằng Vũ hình không thể nào xuất hiện nữa. Vạn năm trước, tà đạo tuyệt đại cao thủ, Đông Phương Kiêu Thiên, vừa đạt được tiên võ cảnh giới, đại chiến với phụ thân của hắn là Thần Chiến. Kết quả bị thảm bại. Sau đó vào một đêm, tập kích Thần Phủ, vũ hình vì cứu hắn, đã lãnh chọn tà đạo vô thượng tuyệt học, liệt thiên tập kích, kinh mạch đứt đoạn, cuối cùng đã tự phong bế Bách Hoa Cốc, Bế tự quan. Đến tối hậu, nàng còn ăn uổi ta, muốn ta sống thật vui vẻ. Thật nam nhắm mắt lại, dòng lệ nắm không cầm được, lại tuôn xa. Nàng thật sự có thể ngộ thông sinh tử, phá quan mà xa không? Nàng thật sự có thể cùng ta gặp lại không? Ta biết rằng, điều đó thật sự không có khả năng. Lần chia tay đó, chính là lần vĩnh biệt của chúng ta, vũ hình ơi! Vũ hình là nỗi đau trong lòng thần Nam Là niềm hối hận cả đời của hắn Đau khổ một lúc lâu Tâm tình của thần Nam dần trở nên bình tĩnh Dùng nước sông rửa đi nước mắt trên mặt Nhẹ nhàng nói Nhưng chuyện của vạn năm về trước Ta vốn đã muốn quên đi Ài, Nhưng có chuyện mãi mãi cũng không thể quên được Trần tỉnh khắc cốt ghi tâm Cũng không thể nào biến mất Vũ hình Vạn năm trước ta đã phụ sở nguyện của nàng Sau khi nàng đi không lâu Ta thật sự giận bản thân Đã gạt cha ta Để chạy đi sự trận quyết đấu Mà biết chắc là sẽ chết Không ngờ được Vạn năm sau ta lại sống lại Đời người như mộng Kiếp này ta nhất định sống thật vui vẻ Đời người mời chuyện Thì hết chín là không như ý Ta biết rằng Vinh viễn ta vẫn không quên được nàng nhưng ta vẫn phải nói, hay để chuyện cũ qua đi. Đột nhiên, giữa sông hơi nóng bốc lên mù mịt, chu vi xung quanh tiểu bà chúa nước sôi sùng sục, bọt nước vỡ ra hàng loạt, thủy hoa lắc lư, từng cơn sóng nóng bọc xô ra, hơi nước bốc lên trên mặt sông, đạt cá dưới nước bơi loạn xạ kinh hoàng trốn đi. Tiểu bà chúa đứng yên trong nước, không động đậy, da thịt trên người đỏ ửng. Dần dần, có luồng ánh sáng chuyển động, làn sương mù màu trắng, che phủ bên ngoài, càng làm gia tăng và thanh lệ thoát tục. Thật nam kinh hoàng, hắn biết rằng lúc này huyết dịch của tiểu bà chúa đang sôi sùng sục, toàn thân chân khí, so với bình thường, lưu chuyển, nhanh gấp trăm lần. Hắn tự mắng, hồ đồ ta làm sao lại quên mất liệt hỏa tiên liên cơ chứ? Hắn nhanh chóng chạy đến giữa suối sâu đến trước mặt tiểu bà chúa, liên tục vỗ vào đại huyệt toàn thân của nàng. Trên mặt thần nam mồ hôi dần dần tuôn ra, chẳng quạt nước sôi, trong lúc cấp bách hắn liên tục vỗ xa mười mấy trường. Nhưng trường lực khi cách thân thể tiểu bà chúa nửa thốn thì bị một cỗ lực khí mạnh mẽ ngăn lại. Căn bản nửa huyệt đạo của tiểu bà chúa cũng không thể phong bế. Huyệt đạo bị phong bế của tiểu bà chúa lúc trước hầu như đều được giải khai tiếp đến chân khí trong người không ngừng sinh ra, lưu chuyển tuần hoàn qua bách mạch. bên ngoài thân thể hình thành một tầng chân khí hộ thể, làm cho trường lực của thần nam biến mất trong vô hình. phút chốc một cỗ đại lực từ thân thể của tiểu bảo chúa mạnh mẽ xuất ra, thần nam bị chấn bay, té ngửa xuống nước. một làn sóng cực lớn lấy tiểu bảo chúa làm trung tâm quét xa, dược lực của liệt hỏa tiên liên cuối cùng toàn bộ phát huy hoàn tất. Thần Nam từ dưới nước đứng lên, hối hả chạy lên bờ. Tiểu Bảo Chúa quát lớn: "Muốn chạy à? Không dễ đâu!" Một làn sóng cực lớn từ dưới sông đánh thẳng lên lưng của Thần Nam, làm hắn loạn trọng muốn ngã. Tiểu Bảo Chúa như lăng ba tiên tử, lướt từ trên mặt nước, chớp mắt đã đến sau lưng Thần Nam, nghiến răng cười lạnh: "Bại hoại, xú tặc, ta nhịn ngươi nhiều rồi, cuối cùng có thể báo thù." Nói xong đánh ra một chưởng về phía hắn Thần Nam lập tức quay người lại Ngành tiếp đòn đánh của tiểu bà chúa Hai người ở dưới nước di chuyển vùn phụt, Quyền tung cước ảnh Gió mạnh thổi sóng Tiểu Hà sóng nước cuộn cuộn Chân khí mạnh mẽ kích động Khiến sóng nước bắn ra tung tóe. Bất chợt có một con cá bị sóng nước cuộn lên bờ Dậy đập không ngừng Thần Nam tuy đã vận dụng toàn lực Nhưng võ công của hắn so với tiểu bà chúa vẫn thua một bậc. Hai người sau khi giao thủ được 10 chiêu, thì hắn bị tiểu bà chúa đá vào sườn trái, kêu lên một tiếng đau đớn, té xuống nước. Tiểu bà chúa phi thân tới nhanh chóng điệp huyết của hắn, sau đó nắm áo hắn kéo lên bờ. Sau khi lên bờ, trước tiên nàng vận công hong khô y phục, sau đó nhìn hắn cười lạnh. Đền hỗn đạt nhà ngươi, không ngờ lúc này lại bị hàng phục, Nhanh chóng như vậy có phải không? Nghĩ đến lúc trước Cách hắn đối xử với nàng Tiểu bà chúa thật muốn phát cuồng Nhịn không nổi Một bên lá hét Một bên tay đấm chân đá vào hắn Rũ tặc dám đối xử với ta như vậy Ta đánh Ta đá Ta cào Lúc này Tiểu bà chúa chẳng có chút hình tượng công chúa nào Mà giống như bé gái Đang tức giận vậy Thật nam kêu thảm liên miên Trong phút chốc Đầu hắn đã bị biến thành, giống như đầu heo. Tiểu ông ma ngươi, trước đó ta đối với ngươi vẫn còn nhân nghĩa, ngươi ai ra? Không nghe thần nam nói xong, chỉ cần nghe hắn nhắc tới chuyện trước đó, hai hàng lông mày công vút của nàng liền nhướng lên, khuôn mặt như phủ một lớp xương lạnh. Ngươi còn dám nhắc đến chuyện trước đây nữa, ngươi cái tên hỗn đàn đáng chết vô lại, dám đối xử với ta như vậy, ta phải giết chết ngươi. Nghĩ đến cái tên khuôn kiếp đang ghét trước mặt Dám khinh nhờn nhất của công chúa Cao cao tại thượng như nàng Nàng không thể kiềm chế được cơn giận Nhặt lấy thanh trường kiếm không xa Sát khí đằng đằng Đi về phía thần nam Thần nam thần sắc biến thành thế thảm Lúc nãy Trong lòng vừa hứa với vụ hình Là phải sống thật vui vẻ Lúc này lại đối diện với tử vong Tình thế dịch chuyển quá nhanh khiến người khác phải thở dài kinh sợ. Tiểu bà chúa đột nhiên mỉm cười, nhất tiếu khuynh thành bách mỹ xanh, bất quá trong mắt thần nam mà nói, đó không nghi ngờ gì nữa, mà chính là nụ cười của ác ma. Trong mắt hắn khuôn mặt cười cười của nàng tà ác vô cùng. Tiểu bà chúa vốn muốn dùng một kiếm để kết thúc mọi chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện hồng ngế cung trên người thần nam. Chợt nghĩ đến chuyện truy sát ở rừng cây Cái tên khốn kiếp vô dụng này Dùng ba phát tên Xoay chuyển cản khôn Cuối cùng trở thành cái thắng trận lớn nhất Nàng hiểu rõ Tên khốn kiếp nhìn có vẻ phổ thông bình thường này Không đơn giản như vẻ bề ngoài Nếu không Sẽ không có khả năng giải được phong ấn Cho thần cung Lại nhớ đến lúc đối diện với viễn cổ cự nhân Hắn đã bắn ra một mũi tên Làm cho thiên địa thất sắc hắn và thần cung hòa nhập thành một thể phát ra quang mang vạn trượng lúc này tiểu bá chúa không ngừng suy nghĩ trong lòng nàng không ngừng tính toán nếu bảo giết chết tên côn kiếp này để tiết hận thì sẽ không ai biết được tiểu công chúa sở quốc từng bị tên này khi nhẫn nhưng nếu như đem hắn về hoàng cung lệnh cho hắn trưởng quản hồng nghệ cung sở quốc không nghi ngờ gì nữa Sẽ có thêm một tuyệt thế cao thủ Cân nhắc lợi hại Lý trí cuối cùng Cũng chiến thắng sự kích động Tiểu bảo chúa quyết định lưu lại tính mệnh của hắn Để cho hắn vì sở quốc Mà xa sức Bất quá nàng không căm lòng tí nào Trong lòng thầm hận cái tên khôn kiếp này Lúc trước Giám đối xử vô lễ với nàng như vậy Nàng nhìn thần nam trực trừng Nghiến răng nói Tên bại hoại ngươi Của muốn sống hay không Muốn Đương nhiên là muốn rồi. Được, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi phải thề với ta là không được nói chuyện lúc trước, cho bất cứ ai biết, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ngươi làm được không? Thật nam dĩ nhiên hiểu được ý muốn của tiểu bạc chúa. Nàng nhất định thấy được năng lực có thể sử dụng hậu nghệ cung của hắn, muốn lưu hắn lại dùng. Nhưng đồng thời lại sợ hành động vô lễ của hắn đối với nàng bị chuyển xa, làm nàng mất mặt. Nghĩ thông đồng mọi chuyện Thần Nam liền vui vẻ đáp ứng nàng Được, ta bảo đảm sẽ không nói Cho ai biết chuyện đã phát sinh lúc trước Với lại, ta và nàng Căn bản đâu có xảy ra chuyện gì Ta lấy gì mà nói hiển nhiên, tiểu bảo chúa Vô cùng vừa lòng Với lời nói của thần Nam Xem ra người cũng thông minh đấy Hy vọng người tiếp tục thông minh như vậy Ta nhất định không làm công chúa thất vọng Hy vọng người nói được là làm được kiều bà chúa dùng kiếm gạt vạt áo của thần Nam ra, sau đó cắt đi một mảng, cỡ một xích, sau đó dùng trường kiếm chém xuống ngón tay của thần Nam. A, ngươi muốn gì? Ngươi đừng nói là hối hận rồi chứ. kiều bà chúa châm biếm nói. Hừ, đúng là trên mặt chẳng còn chút hết sắc nào, trông giống như một tên khốn kiếp gan nhỏ vô dụng. Thần Nam lúc này đúng là cảm giác khốn loạn, hắn vạn lần cũng không ngờ. Chưa đến nửa ngày, lại sơi lại vào tay của tiểu ác ma, giống như muốn thoát khỏi ma trướng, thật là khó hơn lên trời. Tiểu bà chúa thấy sắc mặt của thần nam lộ vẻ sợ hãi, trong lòng cười thầm, cầm trường kiếm quét đi quét lại trước mặt hắn. bất quá sau đó, dụng trường kiếm, cắt một đường trên ngón tay hắn, cuối cùng vỗ lên người hắn mấy cái rồi nói, Sú tặc, nhanh viết giấy bản thân. á. Dưới bản thân hả? Hôm nay, người bán thân làm nô tài để đổi lấy tính mạng của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là tài sản riêng của ta. Cái gì? Không phải đã thề rồi sao? Tuyệt đối sẽ không nói bậy. Ngươi vẫn chưa yên tâm cái gì nữa. Không cần phải làm vậy chứ. Hử, tên bại hoại vô xì nhà ngươi làm sao có thể tin tưởng được? Chỉ có tên ngốc mới tin lời ngươi nói thôi. Viết nhanh đi. Thần Nam thật là tức muốn chết. Lúc nãy Tiểu Bảo Chúa còn là tù nhân của hắn. Chớp mắt, hắn đã lại trở thành nô lệ của đối phương. Nếu như hắn có năng lực, chắc chắn sẽ bóp chết Tiểu Ác Ma. Hắn thầm ân hận, sao lúc trước không đối xử độc ác với nàng một chút. Đúng là hối hận không kịp mà. Tiểu Bảo Chúa cười lạnh nói, Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Người, cái tên hỗn đản vô sỉ, đáng được như vậy. Thật nam tức muốn ói máu không thể thốt nên lời. Sú tặc, nhanh viết đi. Lời nói của tiểu bạc chúa, kéo hắn trở về hiện thực. Hắn lắp bắp nói, ta viết không được. Cái gì? Ngươi dám không viết à? Tiểu bạc chúa tức giận. Không phải, ta không biết chữ. Thần nam hối hận, ảo não, đồng thời cũng hơi ngượng. Một năm nay, từ khi sống lại, Hắn chỉ học được ngôn ngữ thông dụng của thiên nguyên đại lục Còn văn tự của thiên nguyên đại lục Thì hắn mù tịt Ngươi không biết chữ Ha ha Tiểu bà chúa cười to Nhìn ngươi chẳng sống người tốt Hiển nhiên là không được học hành Đúng là một tên bại hoại mà thần nam hiện tại có khổ Mà không thể nói xa Tiểu bà chúa cầm trường kiếm viết lên đất Không lâu sau Một hàng chữ đẹp hiện lên trên mặt đất và trước chữ trên đất mà viết Thật nam bị bức phải viết xong sẽ bản thân Sau cùng dùng ngón tay điểm chỉ Trong lòng than thầm Ai, Từ thiên đường Lại rơi thẳng xuống địa ngục